các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hôn lễ ủy bỏ, ok. Thần tống Hạo vắt hai chân chéo lên, ngồi trên ghế salon. Mà dù lời nói bình thản, nhưng mày cũng nhíu chặt, lộ ra sự tức giận của anh. Sẽ không có cửa đâu. Ông nội anh giống như một đứa trẻ, ông giống như đứa trẻ say giờ ăn chiếc bánh ngọt, vừa nói vừa nhả ra hai chữ. Được. Cháu nội cưới một người con gái, không muốn cả cháu hắn. Người như vậy rất là vui vẻ, hay sao chứ? Đúng vậy, rất là vui vẻ. luôn luôn có người khuất phục người, ta vui vẻ muốn chết. Lão ra từ mặt mày hồng hào, thấy cháu nội tức giận, ông cảm thấy vô cùng xui sướng. Thần Tống Hậu hoàn toàn im lặng, ngồi trên ghế salon suy nghĩ. Từ lúc đem cô ném xuống đến giờ đã năm ngày, cô giống như mất tích, một chút tin tức cũng là không có. Không chỉ vậy, bà cô đã được người anh an bài trong bệnh viện cũng đã biến mất, lợn giận trong lòng anh càng lúc càng lớn. Nếu đã nghĩ đến người ta thì phải đi tìm Ông cụ không nhanh không chậm mà mở miệng nói Ai nghĩ đến cô ta Ít tự mình đã tình đi Thần Tống hạo giống như bị vạch trần tâm sự Lạnh lùng ma mắng Rồi sau đó lại nói Còn không thể công kết hôn sao Hừm. Không thể không có cô ấy sao Ừ Nếu cô ta sống chết không muốn thì sao ạ Vậy thì ngươi ôm cả mái mẹ mà bái thiên địa Rồi sau đó chấp nhận Nhàn nhà đầu đi Ông xác định sao Trừ phi người để ta chết ông út ức dừng ăn bánh ngọt tội nghiệp mà nhìn anh thần tống hậu hòa tay mỗi chân một lúc vẫn là đứng dậy âm trầm mà xông ra cửa vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho kỳ chấn thần tống hậu một tay cầm lái một tay mở miệng này tối ngày hôm nay cùng đi uống rượu với tôi đi nhìn người đàn ông đang ngậm điếu thuốc trái phải ôm ấp hai người phụ nữ quần áo gần như lộ hết ra ngoài không phải là thần tống hậu thì là ai đây Hoàn nhàn cảm thấy quý hí vân chào cầm lấy túi sách mà đứng lên Kỳ chắn à? Tĩnh à? Mình đi trước, hai người ở lại chơi vui vẻ Cô không đợi văn tĩnh mở miệng Linh cúi đầu rời khỏi phòng Nếu như cô không đi Tên đàn ông chết tiệt kia còn tưởng rằng Cô không bỏ được anh ta Là còn muốn dây xưa với anh ta nữa Hả tiểu thừa à? Vội vãi như vậy là muốn đi nơi nào chứ? Thần Tống Hạo giống như là một tên lưu manh mặt tối Thổi một hơi vào người phụ nữ bên kia Ánh mắt nhiều lại mở miệng Mà nói với hoan nhan Hoàn nhăn bước chân không ngừng cũng không mở miệng trực tiếp kéo tay nắm cửa một đôi tay khác bậm chớp từ phía sau đặt trên cánh cửa đem thân thể của hoàn nhân về lại ở bên trong mùi thuốc lá nồng nặc từ người anh xông tới hoàn nhân nín thở dùng sức kéo cửa hỡi tiểu thư không muốn gặp tôi hay là sợ tôi chứ anh nhả khói làn khói bay thẳng vào trong mắt của hoàn nhân khiến hốc mắt của cô chua xót nước mắt cũng sần sùa cô vẫn không nói một câu chỉ là cắn chặt răng dùng sức mà kéo cửa À, xem ra hứa tự tư quản nhiên đã chán ghét tôi Tay trái cầm một điếu thuốc Tay phải chỉ hơi dùng sức Bị cửa giữ chặt lại Còn cô dùng hết sức lực Bản thân vẫn không thể nào mở được Chẳng qua con người của tôi trời sinh tính tình lạnh lùng Người càng muốn gần tôi tôi lại càng ghét Còn người càng ghét tôi Tôi lại càng muốn gần Không thể công ép lên giường của tôi Anh thấp giọng nói Câu sau lại càng đè thấp âm thanh Chỉ để hoan hoan nghe thấy Đúng là con biết xấu hổ Hoàn nhắn tức giận. Cô chào hung hăng đánh về phía sau. Thần Tống Học nhất thời không đề phòng bị cô đánh vào eo. Lập tức bị đau mà thu hồi lại cánh tay đề cửa ôm lấy eo. Hoàn nhắn nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài. Một lúc sau thần Tống Học mới ngồi dậy. Khoai môi nở ra một nụ cười vô lại. Nhìn thấy hình lang không có bóng người. Anh chưa từng nghĩ đến người phụ nữ này ngoài nhô nội cương làm ra độc ác. Thằng Theo à cậu không sao chứ? Kỳ chấn buồn cười lại không dám cười. Một lúc lâu sau mới vất vả nhịn cười mà hỏi thăm. Thần Tống Hậu chỉ nhẹ nhàng khoác tay, chạy quay sang nhìn kỳ chắn nói. Cậu lập tức gọi điện thoại, đổi khóa phòng trọng của cô ấy. Đổi khóa ư? Kỳ chắn không nhịn được mà sờ sờ đầu, lại thấy văn tĩnh tức giận đứng lên, nhảy tới trước mặt của thần Tống Hậu, chỉ vào mặt anh mà hét lớn. Này, thần đại thiếu xa, anh rốt cuộc nghĩ như thế nào về nhan hả? Anh để cho tôi hẹn cô ấy tới, lại làm cho cô ấy tức giận bỏ đi, anh bị bệnh có phải không? Đại tiểu tử Văn Tĩnh thật là oan uổng chết tôi mà Cô cũng thấy đó Tôi đi ngăn cản cô ấy Cô ấy còn ra tay đánh tôi nữa Đối với ông xã còn ra tay độc ác như vậy Làm sao cô lại cảm thấy tôi đáng thương chứ Thần tống họng méo miệng Bộ dáng ủy khuất đáng thương bày ra Anh Tôi mà kệ tám lại nếu anh bắt nạt nhan tôi sẽ tìm anh tính sổ Anh cảm thấy ở nhà yên tĩnh Tôi sẽ ngày ngày đến nhà anh uống trà Văn Tĩnh hai tay chống nảnh Những người phụ nữ đánh đá cơ mặt xinh đẹp lại tràn đầy uy hiếp và sự hả hê. Thật sự may mắn là nhan nhi nhà tôi không đánh đá như. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net